Các bạn đang nghe tại đọc truyện cậu ta bắt đầu im lặng Minh Viễn cũng thấy không phải mà không khí lại rơi vào trong tính lặng thật sự là sự tính lặng đến lạ thường hai người không nói gì với nhau trong lớp chỉ còn nghe tiếng phấn gõ trên bụcc dạng tiếng của giáo viên giảng bài Minh viễn cũng muốn phát tan cái bầu không khí này nhưng mà cậu cũng chẳng dám mở miệng trên hành lang xuống sân trường thì vu quân tiến lại gần hạ Vũ Ôm lên bảo vai và tuyết miệng cười. Hà vũ đi thôi. Đi đâu? Về nhà cậu chứ đi đâu? Mấy năm rồi không gặp ít nhất thì cũng phải mời bọn tố về nhà chứ. Hà vũ lúng túng định mở lời nhưng vu quân lại cắt ngang. Nhanh nào tôi đói quá rồi. Hà vũ sau một hồi khước từ không được nên cũng đành dẫn Minh Viễn và vũ quân trở về nhà. Ký con hẻm nhỏ cách ngôi trường không xa, ba người dừng chân trước một ngôi nhà không lớn. Hà vũ đầy kính cổng bằng sắt lâu ngày đã hoen dị bước vào. Minh Viễn cũng chần chừ rồi bước theo. Trái tim của Minh Viễn đập lên liên hồi, cậu ta sợ phải đối mặt với Hàn lâm. Nhưng một phần cũng đã thôi thúc cậu muốn gặp lại Khả Vi. Nghĩ tới nghĩ lùi, cậu cũng bước vào trong. Trước căn nhà nhỏ là một nhánh sân được trồng rất nhiều hoa. Mùi hoa thơm thỏa ra Đức mũi lan tỏa khắp căn nhà. Minh Viễn đang đứng đó thì tiếng của một người con gái ở trong nhà nói vọng ra. Anh hai, em nấu gần xong rồi, anh chuẩn bị vào ăn cơm. Khả Vi, em ra đây. Hà Vũ ấp úng nói, một lúc sau thì cánh cửa dần dần được mở ra. Từ trong căn nhà một người con gái bước tới. Mình viễn chết sững trước ánh mắt ngước nhìn lên. Khả Vi rất đẹp, đẹp một cách kỳ lạ. Là một sự pha trộn cầu kỳ và tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất của cả người phụ nữ truyền thống và hiện đại. Mình viễn chưa bao giờ hoài nghi định lực của mình. Hắn đã gặp qua nhiều cô gái đẹp. Nhưng chưa bao giờ có cô gái nào lại làm cho hắn bối rối đến như vậy. Khả Vi cũng ngạc nhiên khi mà nhìn thêm Bình Viễn. Nhưng mà không bằng sự niềm nở đón tiếp như những người bạn lâu ngày gặp lại. Mà thay vào đó là thái độ lạnh lùng băng phong. Cô lập tức đóng cửa lại, bỏ mặc ba người đứng ở mảnh sân nhỏ. Minh Viễn, anh về đi, bố em sắp về. Khả Vi, anh... Minh Viễn muốn nói gì đó nhưng mà không sao mở được miệng. Hà Vũ cũng lắc đầu nhìn hai người rồi lên tiếng. Có lỗi với hai cậu quá, khả vi tính tình của nó không có được tốt. Hay là các cậu về đi lúc nào nó tâm trạng tốt lên thì tôi sẽ đưa hai cậu trở lại. Với lại bố tôi cũng sắp về rồi. Vừa nhắc tới bố của Hạ Vũ đã trầm dọm xuống, Mình Viễn buồn bã chán nản bước ra kính cầm, men theo con hẻm nhỏ tiến về chỗ nhà trọ. Nằm trên chiếc rừng nhỏ cậu lại suy nghĩ miên man. Những ngày sau vẫn trôi qua như thường ngày, Minh Viễn vẫn tiếp tục làm việc đi học bình thường. Và một buổi tối vắng người khi mà Minh Viễn đang vang những hộp đồ lạnh ở trên vai đi giao hàng cho một cửa hàng nhỏ Lúc mà đi qua con hẻm thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng la thất thanh ở gần đó vang lên Đó là giọng của một cô gái trẻ Nhưng sau tiếng la thất thanh đó của một cô gái là tiếng búp mạnh vang lên Kèm theo một giọng nói ồm ồm của gã đàn ông trung tuổi Cô em cô có kêu cúc không có ai để ý đâu Ngoan ngoãn nghe lời không phải chịu đau đớn Mình viễn giật mình vứt đống đồ lạnh qua một bên và lập tức chạy nhanh về phía con hẻm tối. Cậu nghe rõ ràng đó là tiếng của Khả Vi không thể nhầm lẫn. Nơi cái con hẻm gã kia đẩy Khả Vi vào tường và bắt đầu dùng bàn tay bẩn thỉu để sờ mó lên thân thể của cô. Khả Vi kêu lên thất thanh nhưng cũng bất lực vì chả ai nghe thấy. Nhưng cũng vì một phần cô bị hắn dùng tay kia bóp chặt lấy chiếc cổ. Khả Vi bắt đầu hô hấp khó khăn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô nhìn về phía ánh đèn đường từ xa như là chờ mong ai đến cứu mình, nhưng đổi lại là sự thất vọng tràn trề. Đôi mắt ướt át của Khả Vi lạnh dần rồi dần dần liệm đi. Trong một căn phòng nhỏ cũ nát, Khả Vi tỉnh lại mở đôi mắt của mình ra nhìn một đợt xung quanh. Cô gái bỗng giật mình sợ hãi khoanh tròn vào trong góc tường, đầu chung lại giữa hai chân mà khóc. Tiếng bước chân vang lên là một người đàn ông dần dần tiến lại chỗ cô đang ngồi. Khả Vi lại càng sợ hãi run dày. Tay run bẩn bật với lấy chiếc chân mỏng quấn quanh người. Dường như đối với cô đó là một sự bảo vệ cuối cùng. Khả Vi em uống nước đi, chả gừng anh mới pha đó. Là giọng nói của Minh Viễn, Khả Vi như là trong cơn hãi hồn tỉnh lại. Cô không thể tin vào mắt của mình, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt anh Tuấn ấy nấc lên. Minh Viễn? Minh Viễn nhẹ nhàng ngồi xuống đặt ly nước cạnh Khả Vi vòng đưa tay ôm lít thân hình đang run dày của cô, cậu thở dài mà lên tiếng: "Em không sao, em đừng suy nghĩ nhiều, lúc nãy anh vô tình đi qua thế vậy chứ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net